Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mời các bạn nghe tiếp phần 2 truyện ngắn Mối tình oan trái ở đồi thiên thu Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Vừa cầm lên đọc nửa dòng đầu Mỹ Uyên đã biết ngay Đó là những trang nhật ký của cha Mỹ Ngày, tháng, năm Mình gặp thu trên đồi, nơi mình đã đứng suốt ba buổi chiều để đợi nàng. Cuối cùng thì nàng cũng đã đến. Thật lộng lẫy kiêu xa và dễ thương làm sao. Mình tự hỏi là tại sao mình để lỡ mất con người như thế này chứ? Để rồi đi lấy một người mình không hề yêu. Phải chăng là trời bắt mình phải trả giá đây? Ngày, tháng, năm. Vừa gặp. Thì nàng đã báo cho mình một cái tin mà vừa nghe mình đã tái cả mặt, chết điếng cả người. Đang đọc tới đó thì bỗng bà Mỹ Nhung kêu thét lên một tiếng khiến Uyên phải ngừng lại. Vừa lúc đó cô y tá chạy vội vào, cô ta hốt khoảng. Bà, bà bị nguy lắm rồi. Mẹ đã mất ngay lúc Mỹ Uyên vừa khám phá ra một điều vô cùng quan trọng. Cho nên lúc vừa mai táng cho mẹ xong xuôi, Mỹ Uyên phải lập tức trở lên đơn dương. Cô tìm theo đúng cái địa chỉ mà cha cô ghi phía sau tập nhật ký. Sở dĩ Mỹ Uyên làm chuyện đó ngay thay vì đọc hết tập nhật ký của cha là bởi vì ở dòng cuối cùng của cuốn nhật ký, ba đã dặn rất kỹ lưỡng. Con muốn biết nhật ký ba viết có trung thực hay không thì trước tiên con phải tìm tới nhà của người phụ nữ Mà ba đã dành cả một đời Để yêu thương Có biết rõ rồi thì con sẽ hiểu ba Có phải là người chồng người cha Tệ bạc hay không Cái địa chỉ mà ông Minh ghi Thật ra không xa cách ngôi nhà Của gia đình Mỹ Uyên là bao lăm Mỹ Uyên đã tìm được Một cách khá dễ dàng Nhưng khi hỏi ra thì một bà lão duy nhất Sống trong nhà Chỉ khóc lóc Chứ không trả lời câu hỏi của Uyên Mãi lâu sau đó Khi đã dùng hết mọi cách, kể cả dùng cả nước mắt, thì Uyên mới được bà già này cho biết. Đây đúng là nhà của con phu rồi. Nhưng mà từ khi nó mất đi thì không một ai được phép bước vào đâu. Kể cả tôi là bà của nó đây mà cũng chỉ được ngủ ở ngoài hiên này suốt 5 năm nay rồi. Nghe vậy Mỹ Uyên càng ngạc nhiên. Sao vậy bà? Cô ấy chết rồi kia mà. Thì đó... Chính vì đã chết nên mới hiển linh chứ Hồn ma sao Bà cụ bước đi rất chậm chạp Nhưng cũng cố đứng lên mở cái cổng rào mời uyên vào Nhưng mà đó chuyện của ngày hôm qua Bắt đầu từ sáng nay thì khác rồi Mới sáng sớm tôi đã ngạc nhiên Bởi cánh cửa vốn đóng chặt ngót 5 năm liền Bỗng dưng mở toang ra Và tôi không còn nghe tiếng khóc tỉ tê trong đó nữa. Mỹ Uyên còn chưa dám bước vào. Thì bà già đã khuyến khích. Trước đây ấy, thì tôi không dám đâu. Nhưng có lẽ từ bây giờ khác rồi cháu ạ. Cháu cứ bước vào đi. Rồi muốn hỏi gì về con Thu. Tôi nói cho mà nghe. Mỹ Uyên đã bước hẳn vào trong nhà. Cô nhìn lên bàn thờ thì thấy một khung ảnh với chân dung. Giống hệt tấm ảnh mà cô thấy ở nhà mình Rồi cô ngập ngừng hỏi Dạ thưa ba Con muốn biết cô Thu này có phải tên thật là Thiên Thu không ạ? Phải đó Đó là tên thật của nó Một cái tên mà ai nghe Cũng của trách là tên không nên đặt cho một cô gái còn son trẻ như thế Nhưng mà nó lại thích kìa Có lẽ bởi mang cái tên như vậy Nên đã thành định mệnh của nó sao? Và bởi vì nó có cái tên quá kêu, quá kiêng kỵ với mọi người Nên người ta đã bắt nó mang một tên khác hoàn toàn Một cái tên lạ lẫm Mà có lẽ vì thế mà nó đã trở thành thiên thu Tên gì thứ ba? Tên là Alin Lời bà vừa thốt ra đã làm cho Mỹ Uyên kinh hãi Alin, phải chăng đó là người hầu của mẹ cháu? Nghe đến đấy bà cụ sừng sốt nhìn chặt vào uyên vậy ra vậy ra cô là là con của con người đó sao con người có cái tên đẹp êm ái như nhung mà lòng dạ độc ác hơn rắn độc hơn cả hùm beo kì. nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net